Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không nhịn được mà muốn treo trọc Đây chính là chỗ đáng yêu của thiên tầm An Mật Nhi nghĩ Cũng là con gái mà cô còn muốn treo trọc thiên tầm Huống chi là đàn ông Thật không rõ cái tên đường sĩ Thành kia Rốt cuộc là dây thần kinh nào bị chạm vào Lại không muốn cưới một cô gái đáng yêu như vậy Để cho cô ấy rời khỏi Chạy vào ngực của người khác chứ Thôi đời rồi Không đùa với cậu nữa Cũng đừng chui miệng ra nữa Mình không phải là đã nói qua rất nhiều lần với cậu rồi sao Loại người như Đường Dĩ Thành, nếu không cho anh ta một chút giáo huấn thì anh ta sẽ nghĩ không thông suốt đâu." Đôi lông mi dài xinh đẹp của Mạc Thiên Tầm hướng tới cô chớp chớp, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng cất tiếng hỏi. "Chia tay thật là có hiệu quả sao? Nếu như không chia tay, một chút cơ hội cậu cũng không có. Cậu suy nghĩ kỹ đi, cậu vốn là nữ tiếp viên hàng không, được người người ca ngợi, còn là đường hàng không quốc tế, tiền lương cao, cuộc sống sung túc, bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt muốn quấy đầu dưới chân cậu." Cái quải hiện tại thì sao hả? Cậu vì anh ta mà từ chức, giúp anh ta giặt quần áo nấu cơm, làm nữ đại tớ cộng thêm bồi ngủ, phục vụ anh ta đến tận trời, mặc dù không có hôn ước, nhưng thực tế cậu đã làm mọi việc của một người vợ, thế nhưng anh ta lại không muốn cưới cậu, cậu tiếp tục đợi bên cạnh anh ta thì còn có hy vọng hay sao? Tiên Tâm cảm thấy rất là có đạo lý mà lắc lắc đầu. Không có. Muốn hưởng dụng quyền lợi nhưng lại không muốn gánh chịu nghĩa vụ, trên đề này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Anh ta không nên đối xử với cậu như vậy. Đúng vậy, anh ấy không nên. Cậu bởi vì cậu dễ ức hiếp, cái gì cậu không cầu xin, chỉ biết bỏ ra một cách vô tận. Đừng dễ thành chính là nhìn vào điểm này của cậu, cho nên căn bản không nghĩ đến việc muốn phụ trách. Cậu cam tâm tiếp tục như vậy hay sao? Hàn Thiên Tâm ưỡn ngực mà kiên định lắc đầu. Không cam lòng. Hiện tại nếu anh ấy cầu xin mình trở về, mình cũng sẽ không đồng ý. Một nghi thuyết xấu khiến cô giãy lên đấu khí hừng hực mà nắm chặt tay. Trầm Ninh đặt sắt, hướng tới Trề mà phát lời thề, bất kể Đường thị thành cho cô uống mê canh hay là bữa trấu, cô đều quyết tâm sẽ vững chắc mà giữ vững nguyên tắc. Mạt Nhi vui mừng gật đầu một cái, cảm động đến mức lau nước mắt. Thật là mừng vì cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, cũng không uổng phí mình chờ chấp cậu, mặc dù hy sinh giấc ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn thật là đáng giá. Thật ra thì đàn ông tốt vẫn ăn còn rất nhiều, cậu cứ rất khoát đừng gạt cho anh ta. Không được. Điền Tâm xấu hổ đem mặt hướng sang một bên mà không dám nhìn Mật Nhi, có có thể cảm nhận được hai đạo quan sắc bắn đang bắn đến muốn chém giết cô. Cô hiểu rằng mình rất là vô dụng, dù vừa rồi nói có bao nhiêu là rõ ràng, quay đầu lại vẫn là không nỡ bỏ người đàn ông mình yêu. Mắt to chợt hạ nhìn xuống, cuối cùng là vẫn xoay về trộm liếc bạn tốt lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Mật Nhi thương yêu vô phố đầu cô. Thật là một tình tiết liệt nữ. Hiện đại Thật là đáng tiếc, đầu lại đồ đầy xi măng. Là có ý tí gì chứ? Lại ra thì ý vậy, mình muốn ngủ, cậu cũng đừng khóc nữa, ngủ ngon đi. An Mật Nhi quyết định bò về sàn phòng của mình tiếp tục ngủ. Chưa kịp đạp được một chân xuống giường lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay níu chặt. Mật Nhi không hiểu quay đầu lại, trông thấy cặp mắt to ngập nước ẩn hiện những giọt lệ trong suốt, lòng lập tức hưng lên một sự cảm xấu. Làm gì? Ngủ cùng mình đi. Cậu đừng có mà làm trò một mình mình không mù đâu mà. Cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi đừng có nói đuổi như vậy. Mình muốn ngủ cùng với cậu đó, Mật Nhi à. Mình mới là không cần, ngồi nhớ nửa đêm cậu xem mình là đường rẽ thành, ông hồn mãnh thì phải làm sao hả? Cô cũng không cần mối tình đồng tính luyến ái này nha. Mật Nhi à, đừng có dùng âm thanh làm nũng chết người đó, chiều này đối với mình không có hiệu quả đâu. Mật Nhi à, giả bộ đáng thương cũng như vậy, không được là không được. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mình đâu há Mình đâu hằng được chưa hả? Trên bàn làm việc, văn kiện chất cao như núi, mỗi vụ án thành công đều đại biểu cho nghiệp thích huy hoàng cùng năng lực của anh, tạo lên giá trị con người cùng tương lai đầy triển vọng. Vậy mà hôm nay Đường Tử Thành có một chút không yên lòng, từ buổi sáng anh đã cảm thấy bất an, mắt đen ta bản năng liếc về con số ở trên đồng hồ cùng tấm lịch, đã là ngày thứ 7 rồi, có thể trống rỡ. Mở lịch ở trên bàn làm việc, lần cuối cùng đăng kèm hai tấm hình chụp chung của anh và Thiên Tâm. Tấm thứ nhất, Thiên Tâm đang mặc đồng phục nữ tiếp viên hàng không, hai người gặp gỡ trên đường đến Paris, lúc ấy mũ cổ cô bị gió thổi đến tay anh, anh đem mũ trả lại, cô xấu hổ nhìn anh nói lời cảm ơn, anh chỉ là gật nhẹ liền rời đi. Không nghĩ tới, hôm sau ở trên máy bay hai người lại gặp mặt, anh là hành khách ở khoang hạng nhất mà cô lại là nữ tiếp viên hàng không phục vụ anh. Mặc đồng phục xinh đẹp mà ưu nhã, Cô dễ dàng hấp dẫn sự chú ý khiến anh có hảo cảm. Khi đó anh liền hiểu rõ, cô gái này đối với anh vừa thấy đã yêu. Bức hình là lúc ở sân bay, cô thẹn thùng hướng tới anh yêu cầu chụp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net